Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bác cũng không có buồn hỏi thêm Mà cố gắng dỗ dành con bé khuyên cho con bé đi về phòng nghỉ ngơi Bác cũng trải chiếu đầy đủ Mời Dũng nghỉ Nhưng anh chàng vội vàng đứng dậy cất lời Bác không phải làm thế đâu ạ Kệ cháu Cháu ngủ ở đây là được rồi Bác đã cho cháu chỗ nghỉ ngơi ăn uống nữa rồi Mà còn làm thế thì cháu ngại lắm Cháu cảm ơn bác Nói rồi Bác Phúc cũng đi vào bên trong để nghỉ ngơi Bác Phúc đi vào bên trong nhà, tâm trạng cũng vô cùng hỗn độn với anh chàng tên Dũng kia. Bác chưa biết rõ được thân thế của anh chàng này, và lại anh cũng mới cứu lấy đứa con gái của mình, nên bác cũng không ngừng cảm kích, chứ không thì chưa kịp nhìn mặt sau mấy tháng đi học mà con bé cũng đã phải gặp chuyện không hay khi về tới quê rồi. Bác nằm ở bên trong mà không thể ngủ được, mất một lúc, cuối cùng bác lại đứng lên đi ra bên ngoài uống nước. Nhưng khi bác đi ra thì cũng đã giật mình bởi Dũng vẫn còn thức, anh chàng quay lưng vào bên trong, nhìn ra khoảng trời tối đen suốt chút nữa thì đát dọa bác một phen hú hồn. Bác Phúc từ từ tiến lại rồi hỏi khẽ: "Sao không bật điện lên mà ngồi như vậy làm gì? Tí nữa thì dọa bác một phen đấy." "Bác mệt mà bác với lại cháu xem xét xung quanh thôi ạ." Dũng quay sang đáp lại: Hai người ngồi nhìn ra bên ngoài dưới cái ánh trăng mờ mờ với cốc nước chè được pha đang bốc hơi lên. Trò chuyện với nhau vài ba câu nhảm nhí thì bác Phúc cũng lên tiếng hỏi. "Cậu là thầy pháp đúng không? Nếu không thì tại sao cậu có thể cứu được con gái tôi?" Dũng lặng người đi một lúc rồi cười lên một cái sau đó đáp, "À uh, dạ, cháu cũng chỉ là một kẻ lang thang thôi bác ạ. Bác nghĩ sao cũng được, nhưng cháu thấy có việc ở đây rồi." Bắc Phúc nghe thế vậy thì ngơ người ra không hiểu hàm ý mà Dũng đã nói. Dũng cười lên rồi nói: "Cháu sẽ giúp làng mình, vì cháu thấy làng mình có chuyện không hay xảy ra rồi, nhưng cháu cũng chưa biết nói xuất phát ra từ đâu, với lại càng để lâu thì cũng không hay. Bác kể lại cho cháu nghe về câu chuyện đã xảy ra với mọi người trong quá khứ có được hay không?" Bắc Phúc châm lên điếu thuốc rồi phả ra cái làn khói, rồi đưa Dũng sau đó xuôi theo dòng khói để trả lời tất cả mọi thứ mà Dũng đã thắc mắc. Dũng nghe xong thì cũng gật đầu Vậy là có chuyện đã xảy ra với cái miếu Mai cháu sẽ đi xem xét Mọi chuyện cho thật rõ ràng Với lại quả thực là chuyện này Cũng khá là khó với cháu Cho nên cháu muốn phải tìm hiểu kỹ Để xử lý mọi thứ cho thật gọn lẹ Nhưng trước đó liệu không có ai Biết nguồn gốc của mọi câu chuyện như thế này Ư hả bác Chắc chắn là cái miếu này Phải có điều gì trước đó rồi thì mới thành ra như vậy Bà cụ nhà tôi là người còn sống đến thời điểm đó diễn ra, nhưng bà cụ cũng đã yếu lắm rồi, mà còn thế liệu rằng còn tư liệu nào nữa không hả bác? Cháu muốn biết thêm về nó." Dũng lúc này quay sang hỏi Bắc Phúc. Bắc Phúc thực sự ra lúc này cũng không biết là nói như thế nào nữa, bởi vì những câu chuyện đã qua, tuy rằng bà cụ đã nói nhiều, nhưng bác đều bỏ ngoài tai, giờ thì bác cảm thấy khá là lạ không ổn đối với vấn đề này. Sung cũng nhìn ra đã đủ hiểu thấy vấn đề này, nên anh cũng không có nói thêm gì nữa. Trông đồng hồ cũng đã quá muộn, bác đáp lại một lời rồi ngáp dài. Thôi muộn lắm rồi, thanh niên cũng không nên thức khuya lắm như vậy, hại lắm. À, mà sao cái Nhung tử bé cũng nghe cái chuyện, nên chắc nó nhớ lắm, vì nó quấn bà nó, mai thử hỏi nó xem sao. Dũng gật đầu rồi đóng cánh cửa lại, sau đó nằm dài trên chiếc ghế rồi thiếp đi sau chuỗi suy nghĩ dài. Anh cũng mới đến đây, cho nên cũng phải tìm hiểu kỹ, vì hôm nay anh cũng đã đủ thấy nguy hiểm ở trong ngôi làng này. Âm khí nặng nề tỏa ra bao quanh khắp ngôi làng, khiến cho anh cũng phải cảm thấy dùng mình, khi trông thấy tất cả phải chạm mặt vào cái thứ mà anh sẽ phải diệt trừ nó, nếu không thì sẽ còn có nhiều người chết hơn nữa. Ngôi làng này sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Trời cũng bắt đầu giao thoa từ đêm sang ngày thì cũng là lúc Dũng tỉnh giấc đi ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Mọi cảnh vật vẫn còn đang chìm trong cái sự yên lặng. Con đường đất ở bên ngoài cũng có vài người mang đồ rất chợ để bán. Đang ngắm nghía chung quanh căn nhà thì bác Phúc cũng đã tỉnh giấc rồi vỗ vai. Thanh niên ngủ muộn mà thức sớm vậy thì không biết có sức cho ngày hôm sau hay không. Dũng quay sang nhìn bác không có chút biểu cảm gì mà đáp lại cậu như thế này quen rồi, sáng dậy sớm một chút cho thoải mái hơn bác ạ. Người nhà của bác Phúc cũng tỉnh giấc mỗi lúc một nhiều. Cụ Thắng thấy người lạ thì có vẻ rụt rè so với bình thường, nhưng khi Dũng lại bắt chuyện thì nó cười nói tíu tít rồi quấn lấy người lạ mặt kia. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net